Lam Hạo Thần lạnh lùng nói, Bạch Vũ Mộng cũng đình chỉ đánh nhau, vừa rồi lời nói của Lam Hạo Thần nhắc nhở nàng, hôm nay nàng thật sự rất lỗ mãng. Hoàng thượng, ta đương nhiên gặp qua." Uyển Thái gia tràn đầy tự tin nói xong, khóe miệng Lam Hạo Thần gợi lên một nụ cười trào phúng, không biết nhìn người, ba hoa cũng phải nhìn xem đối phương là ai. "Người đâu, đem hai tên dân đen này bắt lại."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 Lam Hảo Thần mới rè rặt cẩn trọng tiến lên hỏi Bạch Vũ Mộng. Mộng nhi, nàng, còn chưa nói hết. Bạch Vũ Mộng bước vào một quán trò, cũng không để ý đến mọi người, một mình đi đến một cái bàn. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Chương 26, cãi nhau Lam Hảo Thần vội vàng đi theo, lấy lòng Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng không để ý đến Lam Hảo Thần, đi thẳng vào phòng Linh Trần đã đặt.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 Bạch Vũ Mộng yếu đuối đối lửa trọn trốn tránh, có lẽ ở trước tình yêu, cho tới bây giờ nàng đều không có dũng khí để đối mặt. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng dẫn Hận Nhuyế đi dạo trên đường, nhưng lại nhìn thấy người mà nàng hiện tại không muốn gặp nhất. Thấy Lam Hạo Thần đi tới, Bạch Vũ Mộng làm bộ như không phát hiện, tiếp tục đi. Hắn hình như gần hơn so với trước kia, nhưng vẫn tuấn lãng không thay đổi. Bên cạnh hắn còn có một người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 thì không cần để ý. Hơi sững sốt, như vậy hắn nói yêu nàng đến cùng có phải thật không? Nàng đến cùng có nên tin hay không? Lắc lắc đầu, hiện tại không có thời gian nghĩ mấy cái này, phá cửa ải này mới là thật. Bạch Vũ Mộng cầm lấy tảng đá duy nhất ở đó, cơ quan tự hồ bị khởi động, mấy mũi tên trong nháy mắt đều bắn hết ra, nhưng sau đó liền giọ êm sóng lặng. Mọi người còn sợ hãi vỗ vũ ngữ